chiếc túi màu nâu. Sáng nào, trước khi cha đi làm, cô bé cũng có nhiệm vụ đưa cho cha chiếc túi đựng bữa trưa. Nhưng một buổi sáng, ngoài chiếc túi thức ăn, cô bé còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi đã rách và được chấp vá bởi những mảnh băng dính cùng những chiếc kim. Cái gì trong cái túi này thế? Cha của cô bé hỏi. Bố cứ cầm đi, cô bé cười hớn hở. Không muốn mất thời gian Anh đem theo cả hai cái túi đến cơ quan. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, anh ăn trưa và mở chiếc túi của con. Trong đó có ba viên sỏi, một con khủng long gãy đuôi và hai cái giấy gói kẹo. Ăn trưa xong, anh bỏ những đồ ăn thừa và cả những thứ lặt vặt của cô bé vào thùng rác. Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi, anh lắc đầu lẩm bẩm. Tối hôm đó, cô bé chạy l lẽo đẻo theo cha và hỏi. "Túi của con đâu, cha?" "Túi nào?" Túi con đưa cha sáng nay ấy. Cha để ở cơ quan rồi. Con quên không bỏ thiệp vào. Cô bé ríu rít trong túi là những thứ con thích nhất đấy. Con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng khi cha làm việc mệt quá. Cha không làm mất cái túi đấy chứ, cha. Tất nhiên là không ngăn cố nói dối. Cha chỉ quên không mang nó về thôi. Mai cha sẽ lấy về. Cô bé mừng rỡ đưa tấm thiệp cho cha. Đó chỉ là một mảnh giấy gập làm tư và trong mảnh giấy có ghi ki lớp diu, đắc đi. Chờ lúc cô bé đi ngủ, anh vội vã quay trở lại cơ quan. Anh sợ người lao công dọn những thùng rác và anh sẽ không lấy lại được kho báo của con. Anh dốc cả thùng rác ra sàn. Anh nhặt con khủng long gãy đuôi lên, đem rửa sạch khỏi chỗ thức ăn thừa. Cả ba viên sỏi, hai cái giấy gói kẹo, anh cẩn thận bỏ vào chiếc túi giấy màu nâu, dù túi đã bị rách thêm một ít. Sáng hôm sau, Anh bảo cô bé kể cho anh nghe về những thứ trong chiếc túi. Mất khá nhiều thời gian vì mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng, giống như những bạn của cô vậy. Như hai cái giấy gói kẹo chính là từ những chiếc gói kẹo sô cô la mà anh mua cho cô, hay con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng cô bé hôm sinh nhật. Tối hôm đó, cô bé lại ôm con khủng long gãy đuôi đi ngủ, cùng một với nụ cười